truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chậm quy quy chậm quy an chương 92 cuộc sống như thế hai tháng sau nắng cuối thu vẫn vô cùng nóng nực từ sau khi ở nhật trở về dưới sự sắp xếp của ông hạ kỳ lương và hạt vũ đều rời khỏi tổ chất, chuyên tâm dưỡng bệnh. Nội dung mà ông Hà thu được từ con chip kia cũng làm quan hệ của Trung Nhật nội sóng. Tất nhiên cũng chỉ là sóng ngầm, còn ngoài mặt thì không bên nào có thể đưa tin tất gì. Sáng sớm, ánh mặt trời đã cực kỳ chói trang, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tiễn chìm hót líu lo cùng với ánh mặt trời nóng bỏng bao quanh ngôi biệt thự rất tao nhã lịch sự này. Đây là một căn nhà ở hòn đảo phía Nam, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Vì muốn hạ phụ có thể sớm hồi phục nên cả nhà họ đã chuyển tới đây. Đây là một hòn đảo nhỏ, lấy du lịch làm nghề chính. Cuộc sống của người dân trên đảo rất nhàn hạ, là một thời thích hợp để dưỡng bệnh. Đứa bé đặt xe đạp phát báo sáng, thuần thục rút lấy một tờ báo ở bên hộp cổ cạnh xe. Nhét vào hộp thư ở ngoài cửa lớn, sau đó lắc lắc chuông xe đạp, thông báo cho chủ nhà biết là báo đã được đưa tới. Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, một cậu nhóc vô cùng đáng yêu bước ra, lấy báo từ hộp thư, vừa đi vừa đọc. Kỳ tiêu lương, nắng đến mong rồi mà mẹ còn không rời giường à? Chỉ trên quãng đường ngắn từ cửa chính vào nhà, cậu đã xem qua một lượt tin tức trong tờ báo. Không có tin gì quan trọng, cậu ném tờ báo xuống ghế salon rồi cao giọng gọi. Trong phòng ngủ ở tầng trên bên tay phải, trên chiếc giường lớn, một tấm chăn mỏng trùm lên hai cơ thể. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, người dưới chăn hơi cử động một chút, sau đó lại rất bình tĩnh gọi. Phải dậy rồi, người đàn ông nằm ở bên trái giường đưa tay vỗ vỗ mông của người phụ nữ nằm ở bên phải qua tấm chăn. Ừm, cô nàng đó hơi nhúc nhích người, âm ư trả lời nhưng cũng không định rời giường. Người đàn ông khẽ mỉm cười, vén mái tóc đang xõa xuống mặt cô ta. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô một chút. Còn cũng sắp 8 tuổi rồi mà sao nhìn cô vẫn giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp như thế này chứ. Thấy cô vẫn còn muốn ngủ, anh nghỉ một chút rồi cũng không gọi cô nữa. Dùng hai tay chống người ngồi dậy Kéo chiếc xe lăn đặt cạnh giường Chờ em Người phụ nữ vốn còn đang ngủ Bật nhanh dậy Giọng vẫn rất ngái ngủ Nhưng cơ thể phản ứng vô cùng nhanh nhẹn Bước vào qua người đàn ông kia Kéo chiếc xe lăn ở bên cạnh giường tới Sau đó đỡ người đàn ông ngồi vào xe Anh tự làm được mà Hà vỗ nhìn dáng vẻ đói ngủ của cô kia Anh thật sự hy vọng cô có thể ngủ nhiều hơn một chút Kỳ lương vặn vặn người nhìn đồng hồ Cũng phải dạy rồi Nếu không ông cụ non kia sẽ kêu em ầm ấy mất Ông cụ non đương nhiên là để nói về cậu con trai bảo bố phiền phất kia của cô rồi Theo lẽ thường thì những đứa trẻ nhà khác đều phải để cho bố mẹ gào thét mới chịu dạy Vậy mà nhà họ thì lại ngược lại Người không chịu dạy là mẹ Còn người kêu gào lại là cậu con trai sau khi đỡ Hạ Phổ ngồi lên xe lăn, cô đột nhiên dừng lại, cầm tay lái, nhìn chăm chăm vào Hạ Phổ một lúc lâu, hình như sao thế? có chuyện gì khác lạ sao? hình như có chút da, chút thịt rồi đó nha. cô vươn tay xoa xoa mặt anh, béo hơn một chút rồi đó nha. Hạ Phổ cũng giật mình, đưa tay sờ sờ mặt mình, hình như đúng là béo hơn trước một chút. <cười> Đồ ăn của anh Duệ ngon quá mà. Kỳ Lương hơi nhếch miệng rồi vọt ra cửa ló đầu ra ngoài. "Anh Duệ, bố mẹ về rồi." Cô gào lên một câu rồi quay lại phòng mình giúp anh tới toilet đánh răng rửa mặt. Đây là cuộc sống hiện tại của họ, không có mạo hiểm, chỉ có cuộc sống nhàn hạ yên bình giống mọi gia đình khác. Công việc hiện giờ của cô là giáo viên thể dục của một trường tiểu học. Họ đã chọn rất nhiều nơi, cuối cùng quyết định ở lại đây. Ngoài việc môi trường sống ở đây rất hợp cho việc dưỡng bệnh, còn vì ở đây có một bệnh viện rất tốt, có uy tín cao trong việc điều trị phục hồi những thương tổn về thần kinh. Hà Vũ đang điều trị ở đó. Tuy bây giờ vẫn chưa có hiệu quả gì rõ ràng, nhưng cô tin nhất định sẽ có hiệu quả. Hạ vũ nhất định có thể đứng lên một lần nữa. Khi hai người xuống phòng ăn, anh Duệ đã đến trường. Hiện giờ cậu bé học ở ngay trường mà Kỳ Lương đang dạy. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn là bữa sáng điển hình của người Trung Quốc. Sự đầu nàn với quẩy và màn thầu do cậu nhóc kia ra ngoài mua từ sáng sớm. Kỳ Lương nhét một chiếc màn thầu vào miệng, cầm tờ giấy thông báo ở trên bàn đọc. À, sao thế? Hà Vũ rót cho cô cốc sữa đậu nành, không muốn cô chỉ ăn quẩy và mang thầu không. Rồi nói uống đi. Không có. Kỳ Lương không định nói, nhưng nghĩ một chút lại thay đổi ý định. Trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao của các con và phụ huynh. Hà Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, cầm tờ thông báo ở trên tay cô nhìn lướt qua. Cuối tuần ạ. Hôm đó anh cũng đi cùng đi, Kỳ Lương nói. Cô vốn lo lắng rằng tình hình Hạ Vũ như thế này mà tới trường học có thể sẽ phải nhận những ánh mắt khác thường, nên không muốn để anh đi. Nhưng nghĩ lại thì, nếu làm như vậy, cũng chẳng phải chính cô đã coi Hạ Vũ thành một người tàn phế từ trong tiềm thức hay sao. Cho nên, cô mới thay đổi ý định đó. Cô muốn đưa Hạ Vũ đi, muốn để anh tham dự, muốn anh giống với tất cả mọi người. Hà vũ hiểu suy nghĩ của cô Cũng không nói gì So với cảm giác chán nản Không thể chấp nhận ban đầu thì giờ anh đã khá hơn nhiều Bất kể là về tâm lý hay sinh lý Anh đều rất ổn Anh không nghĩ sẽ có một ngày mình như thế này Sống một cuộc sống không khác gì dưỡng lão Nhưng đến khi thực sự đối mặt với nó Anh mới phát hiện ra Mình cũng không bài xích Thậm chí còn rất hưởng thụ Bởi vì bên cạnh anh Đã có người anh cần Đại hội thể thao con và phụ huynh Tức là bố mẹ và con Cùng tham gia đại hội thể dục thể thao Trường tiểu học này Là trường dân lập Học sinh trong trường trừ mấy bé trên đảo Còn có mấy đứa bé ở ngoài đảo nữa Trong trường có ký túc xá Vì là trường dân lập Nên môi trường học tập Và thầy cô giáo đều rất tốt Không ít cha mẹ đã đưa con tới đây học Học phí của đám trẻ trên đảo Có chính sách ưu đãi Về bản chất Thì đây cũng coi như là một ngôi trường quý tộc, cho nên trong trường cũng có những đứa trẻ con nhà giàu. Vì vậy, Đại hội Thể dục Thể thao lại giống như Đại hội tập hợp các vị phụ huynh khỏe bố, khoe mẹ, khoe già thế hơn. Ngày diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao, thời tiết rất đẹp, nắng cuối thô cũng đã bớt gai gắt, thì thoảng có vài cơn gió xe lạnh khiến cho con người ta cảm thấy thư thái hơn. Càng đẹp hơn chính là quan cảnh ở bãi đỗ xe ở bên ngoài vườn trường. Những chiếc xe đắt tiền, sáng bóng đến chói cả mắt. Những bậc phụ huynh ăn mặc lịch sự đưa con đến trường. Vẻ mặt vô cùng hoàn mỹ, tự tin mà không thiếu sự nhã nhặn. Đi tới đi lui chào hỏi các vị phụ huynh khác. Gặp người quen thì sẽ dừng lại lâu hơn một chút. Đơn giản chỉ là khen con nhà người ta vài câu rồi chờ người ta khen lại con mình. Trong tình cảnh này, Hình ảnh kỹ vệ đẩy xe cho Hạ Vũ xuất hiện trở nên vô cùng khác thường, khiến cho mọi người đều hướng mắt về phía hai bố con. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Vũ tới trường học, lúc trước có những hôm trời đẹp. Sau khi ăn xong cơm tối, Kỳ Lương sẽ đẩy Hạ Vũ đi tảng bộ, nhiều lần đi tới trường học, nên một số nhân viên trong nhà trường không lạ gì Hạ Vũ. Chỉ là bọn họ không nghĩ Hạ Vũ sẽ tới tham dự đại hội thể dục thể thao này. Một người... Đi đấng bất tiện như anh Thì có thể làm được gì Làm cổ động viên sao Còn nói nữa Trong tay của Hà Vũ rõ ràng Đang cầm cái gậy chuyên dụng của cổ động viên mà Không phải lát nữa bố định Đập cái gậy này đấy chứ Khóe miệng kỳ vệ rung lên Cầu thật sự rất khó Để có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh đó Từ sau khi tới đây Toàn thân Hà Vũ dường như cũng chậm rãi thả lỏng Nhìn mặt anh là biết, đã không còn vẻ mặt lạnh khóc lạnh lùng như trước nữa, mà anh lại từ từ hưởng thụ cuộc sống của một người đàn ông trong gia đình. Khả năng thích ứng của người đàn ông này thật kinh người. Kỳ duệ vốn đang chờ, nếu anh không thích ứng được, thì cậu sẽ tìm cơ hội chế nhỏ anh vài câu. Không ngờ, người không thích ứng được, ngược lại là chính bản thân của cậu. Vị trí nam chủ nhân của cậu nhóc họ kỹ gặp phải sự công kích trước nay chưa từng có. Không phải trên TV đều giống như thế này sao? Nhắc đến TV, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Duệ co rút lại. Thời gian gần đây, cuộc sống dưỡng lão của Hạp Vũ một phần là do TV tạo thành. Hơn nữa, người này còn chuyên môn xem phim gia đình. Anh Duệ, Kỳ Lương chạy từ phòng làm việc ra đón hai bố con. Vì đây là đại hội thể dục thể thao nên giáo viên thể dục có rất nhiều việc cần làm. Hôm nay, Kỳ Lương phải làm trọng tài khá nhiều hạng mục. Anh Duệ, mẹ chuẩn bị tốt cho anh rồi đây. Nói xong, Kỳ Lương rút từ sâu lưng ra một lá cờ. Mặt trên viết bốn chữ rất to. Anh Duệ, cố lên! Kỳ Duệ ôm đầu than thở. Chỉ số thông minh của hai người này thật đúng là nghịch thiên mà. Hai người là bố mẹ của Kỳ Duệ à? Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi cùng một cậu nhóc tới. Người đàn ông giơ tay Rất vui khi được gặp anh chị Anh Kỷ Anh Kỷ Kỷ Duệ đứng ở bên cạnh khẽ nhếch môi cười Hà Vũ Hà Vũ rất bình tĩnh bắt tay đối phương Mặt không chút xấu hổ Nhân tiền thông báo luôn tên của mình Gián vẻ tự nhiên của Hà Vũ Ngược lại lại khiến cho đối phương xấu hổ À à vâng anh Hà Kỷ Duệ Bố của cậu ở rể à Còn nhóc nhà kia đột nhiên thốt lên một câu, nói đúng tiếng lòng của hai người lớn nhà đó. Dạo này trẻ con thường trưởng thành rất sớm. Hơn nữa, Internet đã trở nên thông dụng. Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng đã hiểu các từ ngữ thông dụng bây giờ rồi. Hơn nữa, giữa đám trẻ cũng có sự cạnh tranh rất kịch liệt. Không chỉ so bố mẹ, mà còn so cả thành tích, khí chất nữa. Đứa trẻ nhà kia tên là Đinh Hiểu Lỗi bình thường đều là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô giáo nhưng mà dạng cầu ấm sướng từ trong trấn nước này ra thành tích lại vẫn viễn bị kỳ duệ đẹp bẹp lên trên cho nên trong lòng khó tránh khỏi cảm giác muốn so đấu với kỳ duệ đương nhiên cũng khiến cho bố mẹ của cậu nhóc biết đến sự tồn tại của kỳ duệ không phải chúng tôi vẫn chưa kết hôn kỳ lương trả lời rất rộng dạc. sống chung chưa kết hôn Tình tức liên tiếp phát ra khiến cho đô vợ chồng trẻ kinh ngạc không thôi, ngỡ ngàng nhưng kỳ duệ rồi lại nhìn sang bố mẹ của cậu. Họ có cảm giác, khó mà tin nổi. Một gia đình hỗn loạn như vậy, sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa bé xuất sắc chứ? Xuất sắc hay không xuất sắc, cũng không cần phải nói nhiều. Là la hay là ngựa, dù sao, cũng phải lôi ra cưỡi thì mới biết được. Hôm nay, nhà anh báo danh hạng một não. Ba người nhà họ Trương mặc đồ gia đình đắt tiền, thiện rõ ràng, dáng vẻ của một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc. Bà Trương lịch sự hỏi, nhưng tiền cũng xăm soi cách ăn mặc của mẹ con nhào kỹ và hạ vũ. Áo t-shirt bình thường, quần sóc bình thường. À, người đàn ông ngồi xa lan kia, thậm chí còn đi dép lê. Cục cân nhà tôi nói muốn tham gia tất cả các hạng mục, còn muốn giành giải nhất nữa. Cô xoa xoa đầu quả dưa của cậu con trai. Nhưng tôi sợ thằng bé mệt uhm, Chỉ bằng hai nhà chúng ta Cùng chọn một vài hạng mục đi Có cạnh tranh mới có hứng thú chứ Đúng không Tất nhiên là tình hữu nghị Vẫn là trên hết Thi đấu chỉ là phụ thôi Cô ta nói chuyện rất khéo léo Kỳ lương ghét nhất là gặp gỡ những phụ huynh Đặt nặng tâm lý ganh đua Một cách nghiêm trọng như thế này Nếu còn cô có bản lĩnh Thì tự nghĩ cách thắng anh Duệ đi Còn viện cớ này nọ Việc này tôi để cho anh Duệ tự quyết, còn ném thẳng vấn đề lại cho thằng con trai của mình. Kỳ Duệ còn chưa lên tiếng, thì vài bóng người từ xa đã vội vàng chạy tới. Anh nhỏ Kỳ ơi, đây là tần dịch. Lão đại, đây là hát tử. Xếp chị dâu, đây là tiểu bạch. Khỉ thật, nhìn anh còn béo tốt hơn lúc trước nữa. Đây là người vừa bị thăng cấp lên thành tổ trưởng bụng đại oán hận, chính là Thẩm Sùng. Các đoàn khách bất ngờ đến khiến cho Kỳ Lương kinh ngạc. Sao các cậu lại đến đây? Thẩm Sùng đáp. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, mệt chết đi được nên nghỉ ngơi một chút. Cũng một thời gian ngắn không tới đây nên muốn đến thăm hai người. Lần này đi làm nhiệm vụ ở bên Thái Lan, suýt nữa bị một tên gay gài bẫy. Dạ, đồ chứng lương! Lần này tôi làm một khẩu súng mới. Dùng thích cực kỳ. Fuck, tên nhóc nhà cậu còn dám nói à. Trừ bắn lén ra, lúc đó còn suýt nữa ném bom về phía tôi để xem sau này ông đây khủng luyện cậu như thế nào. Vừa rồi, lúc đi tới cửa trường, thấy thông báo hôm nay ở đây sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao gì đó à. Ha <cười> ha lão đại, anh đừng có tàn nhẫn như vậy chứ. Anh với chị dâu còn cái tên nhóc quỷ kia là một tổ. Hủy thiên diệt địa, còn ai dám thi đấu nữa. Mấy người cứ quàng quạt, tranh nhau nói, buôn chuyện ở trên trời dưới biển. Cuối cùng là bỏ rơi cả nhà họ trương ở đó. mày mà kỳ duệ vẫn nhớ ra, quay đầu cười tụm tiệm, nhìn ba người nhà họ trương đàn á khẩu, vì nghe đám người ở bên này nói trời nói biển. Có muốn đấu nữa không? Sắc mặt của bố mẹ trương nhìn có vẻ rất khó coi. Vừa rồi bọn họ nói chuyện gì, gì mà súng, rồi còn lại bom. Tuy không biết mấy người này làm gì, nhưng xem ra cũng không phải người dễ chọc. Cuối cùng, Kỳ Duệ lựa chọn một số hạng mục không cần phải dùng chân, phối hợp với Hạ Vũ để thi đấu, ví dụ như bắn chẳng hạn. Chân của sếp bây giờ thế nào rồi? Thẩm sùng tìm cơ hội hỏi riêng Kỳ Lương. Các bác sĩ đều nói là tiến triển rất thuận lợi. Tình hình của anh ấy còn tốt hơn cả mong đợi. Kỵ lương nhìn hai bố con đang ở trên sân bắn Nhưng không hiểu sao vẫn không đứng được lên Bác sĩ nói có thể là do vấn đề về tâm lý Thẩm sung như nghe thấy chuyện lạ có thật vậy Vấn đề về tâm lý á Cái người tên Hạ Vũ có tinh thần mạnh mẽ không giống người kia Mà lại có vấn đề về tâm lý sao kệ lương hơi mím môi Bác sĩ cũng chỉ đoán vậy thôi Có thể sau một thời gian ngắn nữa Anh ấy sẽ khôi phục thì sao